các bạn đang nghe tại đọc Thầy Mo trường làng võ Minh tổ tiên của họ Lê vì tư lợi đã làm chuyện thất đức. Trước khi chết, cô gái đã dùng máu tươi vẽ lên một lời nguyền khủng khiếp, chính là cái chết đau đớn trong ba năm cho các kẻ thù ác cũng như con cháu dòng họ. Với pháp lực của gia tộc thầy Mo có thể chống đỡ đến khi năm mươi ba tuổi là tối đa nhưng bây giờ phong ấn cô gái này ngày càng yếu cô ấy có thể dễ dàng thoát khỏi khoảng thời gian nhất định quấy phá khiến cho lời nguyền càng lên mạnh mẽ không gần đến năm năm mươi tuổi bệnh lạ kia có thể bắt đầu phát tác về phần của cậu duy may mắn có dây chuyền phật hộ mệnh quý giá bảo vệ thứ mà ông chủ bình mất rất nhiều tiền mới có thể sở hữu cho nên vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi lời nguyền giờ đây cách duy nhất để củng cố phong ấn cô gái trở lại Có thể là duy trì thêm trăm năm nữa cho gia tộc Trở ngại duy nhất là vì ma rừng trông giữ khu mộ đó Chính là thầy Mo khi sự biến thành Đó là một con quái vật đã mất hết nhân tính Chỉ biết được nhiệm vụ của mình Xe xác tất cả những thứ muốn xâm nhập khu mộ Thầy Mo năm xưa đã dùng bùa phép cực đoan với chính bản thân Để có thể tạo ra ma rừng mạnh nhất Mỗi khi cô gái thoát ra nó sẽ tìm cách bắt lại, vĩnh viễn làm cho ma xó của nhà họ Lê. Tuy nhiên nó cũng mất hết tính người, lục thân bất nhận. Con cháu ở trong nhà có đến cũng chỉ có một kết cục. Nếu cậu đồng ý hợp lực khống chế con ma rừng đó để tôi phong ấn cô gái đó trở lại thì thủ lao sẽ làm một tỷ đồng, à không hai tỷ, xin hãy giúp chúng tôi. Ông Bình chen vào câu nói của quản gia, vì lão mới là đại gia đích thực ở đây. Minh Hải nghe qua trong lòng nửa giận bốc lên. Vậy ra mấy người muốn nhốt cô gái tội nghiệp đó làm thần giữ của, lương tâm bị chó gặm hết rồi sao? Cậu trai trẻ, cô ta là một con quỷ, cần gì phải nói đến vấn đề lương tâm, nếu tôi muốn có thể trả giá cao hơn. Ông Bình vẫn giữ nguyên triết lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vài bát tỷ bạc chả thấm gì so với gia sản của gia tộc họ Lê. Ông cứ ôm tiền mà xuống lỗ đi lão già hợp tác đến đây là chấm dứt. Minh Hải tính cách cương trực thẳng thắn, cảm thấy không hợp là không muốn tiếp tục nói nữa. Hắn bước ra khỏi phòng đóng cửa rầm một cái với ý định bỏ đi. Giải cứu bằng được linh hồn của cô Lệ, không để cô tiếp tục đau khổ vật vã, làm thân mà xó cho người ta nữa. Ông Bình thất thần ngồi phịch xuống cái ghế run rộng hỏi quản gia. Bây giờ thì phải làm sao đây? Có vẻ như nó muốn giải thoát cho con mà nữ đó. Ông chủ cứ yên tâm, chúng ta tương kế tiểu kế, không chịu hợp tác thì nó đã chọn con đường chết rồi. Lão quản gia nghiến chặt răng, mắt lòng lên sòng sọc. Lão ta chưa được chứng kiến thằng nào ngu như là Minh Hải. Tiền đến tận mồm vẫn còn giả nhân giả nghĩ. Tất nhiên rồi. Loại tiểu nhân hám lợi tự tư ích kỷ, sao hiểu được những đệ tử theo Phật tâm của Sơn Hải Phái. Về đến phòng Minh Hải bảo với Lý Chọc cùng với Long Tứ, Thu xếp chuyển đi ngay, kế hoạch thay đổi, giờ không cần lão khọm giả kỳ nữa, tìm tự hành động. Kể lại sự việc xảy ra, hai người Long Tứ cũng hiểu được quyết định của Minh Hải, thằng Long hào hứng đồng tình. Đúng lắm, mẹ, cha mấy cái thằng mất dạy, sắp xuống lỗ mà vẫn còn tư lợi cho con cháu dòng họ, bằng việc bắt người khác về đau khổ. Lệ, đợi bọn anh đến cứu em, kiếp này không được đến với nhau thì có kiếp sau. Mấy bạc tỷ tuy to thật nhưng mà nếu nhận thì tổn hao âm đức, nỗ lực cả đời bị tan thành bong bóng. Xuống âm ty đảm bảo chịu khổ đủ hình phạt do làm việc thất đức, A-di-đà-phật. Lão Lý tiếc rẻ nhưng vẫn là một con người có sự kiên định vững vàng minh hải được đồng đội ủng hộ thì thầm cảm ơn rồi nhanh chóng cùng hai người lên xe của long tứ phóng một mạch đến khách sạn đầu không ngoái lại chẳng buồn chào hỏi hai lão già mất nét một tiếng đến khách sạn sau khi ổn định phòng ốc ba người túm lại bàn bạc trước mắt phải tìm ra khu mộ đã an táng cho cô lệ ở đó còn có lão thầy mò canh gác bảo vệ tính sao đây trước hết phân tích tình hình cô lệ dù bọn mình đi hướng bắc vậy chắc hẳn bộ phần nằm ở hướng bắc rồi. lồng tứ lên tiếng, trần minh hải nghĩ ra điều gì đó nói lớn. đúng rồi, lúc bị con ma rừng dệt đến căn nhà sàn đó, ta đã, đã quan sát khung cảnh xung quanh. có một dòng suối ở phía bắc, nhà mộ hướng về phía đông, đằng sau là ngọn đồi hình mu rùa, đất ngũ sắc. này, mày là thầy phong thủy mà, liệu có tìm được nơi nào như vậy ở hướng bắc không? hay lắm, đúng là thế phong thủy thái cực bình huỳnh, thế cực